mười một thiên mệnh mẹ chúng ta đi chỗ nào nho nhỏ thời chi hành nghẹn nào không biết thời khinh khinh cả người một điểm sinh khí đều không có nghĩ đến quý mặc n ô n tâm liền đau lợi hại thiên mệnh không thể trái thiên mệnh không thể trái a thiên đạo quả nhiên là hảo dạng tính toán không bỏ sót thật là tính toán không bỏ sót a rất nghĩ nàng rất nghĩ rất nghĩ a mặc chẳng lẽ cả đời này nàng chỉ có thể dựa vào nhớ lại đi qua sống sao không không nàng còn muốn giết cái kia quý mạc n ô n nhường hắn đem a mặc thân thể còn cho nàng nhưng là nàng đánh không lại hiện tại quý mạc n ô n đối phương lại là mệnh định thiên mệnh con nay còn cùng thiên mệnh c h i nữ ở cùng nhau bọn họ cường cường liên hợp nàng này vật hy sinh nữ phụ làm sao có thể địch nổi đối phương đứa nhỏ tuổi còn nhỏ cần chiếu cố nàng được bệnh nan y hỉa thân thể cũng không biết có thể kiên trì tới khi nào còn có thời khanh nói giết tiến thân ước định sở hữu sự tình đều ninh ba đến cùng nhau thời khinh khinh nhân chính mình đầu cảm giác sắp nổ tung giờ khác n à y nàng cái gì đều không muốn làm thầm nghĩ tìm một chỗ im lặng đợi mẹ thời chi khoảnh một đường chạy đuổi theo mẹ đệ đệ tay cầm cái túi nhỏ lý còn có rất nhiều điểm tâm thời chi khoảnh chạy đến đầu đầy là hãn tiểu khoảnh thời khinh khinh nhữ mi ngươi thế nào xuất ra ở nguyên lý hắn là nữ chủ con nuôi theo lý thuyết hắn hẳn là càng thích nữ chủ hiện tại nam chủ hòa nữ chủ ở cùng nhau hết thể đều trở về đến nguyên điểm tiểu khoảnh cũng nên trở lại bên người bọn họ mới đúng mẹ thời chi khoảnh nhìn đến mẹ ánh mắt sợ tới mức dừng lại cước bộ hốc mắt hồng hồng khóc âm lọ d ì n mẹ không cần tiểu khoảnh nữa sao ta thời khinh khinh vông nôn trong đầu đáp lại là trong khoảng thời gian này ở chung khoảnh cục cưng thật là cái thực ngoan đứa nhỏ cũng thực chọc người đ a u tiếc kaka ta cùng mẹ phải rời khỏi ngươi muốn đi theo chúng ta vẫn là đi theo b à b à thời chi hành cũng không quá xác định hắn giống như thời khinh khinh nhận vì thời chi khoảnh hội lựa chọn quý mặc nôn cùng yến l í n dương ta muốn mẹ cùng đệ đệ thời chi khoảnh vô cùng chắc chắn nói xong mẫu tử ba người h ố i nhìn nhau trờ mặc bên ngoài thế giới rất nguy hiểm mẹ hội hợp lại đem hết toàn lực bảo hộ các ngươi nam chủ h ò a nữ chủ ở cùng nhau nàng cùng bọn nhỏ ở tại chỗ này không an toàn lấy nữ chủ nay chừng mắt tất báo tính cách khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ cho nên vẫn là rời đi hảo theo không gian p h ủ p h ủ tú lý lấy ra một chiếc xe thời khinh khinh nhường hai cái hải tử lên xe sau đó đi chủ điều khiển thích đứng một lát mới đưa xe chạy vững vàng nay là ngày mặt trời không lặn thời tiết thời tiết quá nóng ô tô ở bên ngoài phóng lâu sẽ bị phơi hóa may mà nàng có yến thần cấp băng tức trợn có thể bố chi ở trên xe như vậy sẽ không sợ nóng cũng không sợ xe sẽ bị ánh mặt trời phơi hóa thời khinh khinh nhìn đến hai cái hài t ử khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hồng toàn bộ ra rất nhiều hãn liền cho bọn hắn làm tiểu tuyết cao ăn hai cái hài t ử hoan hô giơ lên thủ đến mẹ tốt nhất yêu mẹ thời khinh khinh xem bọn họ hai cái đ ố n g nhiên cảm thấy có bọn họ làm bạn tâm không lại như vậy khó chịu a mặc cũng nhất định hy vọng bọn nhỏ hảo hảo thời khinh khinh tầm mắt mơ hồ hơi nước chăn ra nàng rất nhanh trà lao điệu a mặc ngươi yên tâm ta nhất định sẽ chiếu cố hảo con của chúng ta hít sâu một hơi thời khinh khinh nghiêm cẩn lái xe đồng thời ở trong lòng tường nay nên đi nơi nào đi tìm ba mẹ cùng ca ca mang theo bọn họ cùng nhau rời đi thời khinh khinh yên lặng lắc đầu thông qua lần trước sự kiện nàng cùng thời gia nhân náo bài hiện tại trở về không nói bọn họ tiếp không tiếp t h ụ học bi lở vệ l ì đòi ổ